Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net tổng thống Nguyệt sững sốt một chút, không ngờ Đại Boss bình thường cao lãnh lại bắt quá như vậy, còn quan tâm đến những chuyện này. Có lẽ không nói chuyện khiến bầu không khí quá lung túng, nên Đại Boss muốn làm dịu nó. Cô không ngờ Đại Boss còn có một mặt hiền hòa như vậy, thực sự làm cho người khác cảm động. Tống thống Nguyệt ngược lại không để ý những chuyện này, trực tiếp nói cho Hà Biên Thu. Không tính là bạn học, chúng tôi cùng một trường. Nhà hắn ở Mỹ là sinh viên trao đổi tới đây làm nghiên cứu. Trước đây tôi cũng từng ở Mỹ Hà Biên Thua nói Tống Thâm Nguyệt không hiểu ý Tổng Giám Đốc quay đầu nhìn anh một cách nghi ngờ lùng tùng nói tiếp một câu Vậy rất tốt. Cho nên thỉnh thoảng tôi sẽ chú ý tin tức bên đó. Khuôn mặt bạn trai cô rất giống với chuyên gia y sinh William Lưu, tôi nhìn thấy trước đây. Hóa ra là nói cái này Tống Thâm Nguyệt bội phục gật đầu một cái Hà Tổng ngay cả cái này cũng biết, nhìn qua tin tức một lần còn có thể nhớ người khác rõ ràng đến như vậy, thật lợi hại. Tại sao hắn là nhân vật lợi hại như thế, lại đến trường học của cô làm sinh viên trao đổi. Cuối cùng Hà Biên Thu thành công dẫn dắt đến chủ đề mà anh muốn biết nhất. Lần này hắn tới Trung Quốc chính là muốn nghiên cứu về đề tài thuốc trong ung thư. Nhưng vì sợ một số bữa tiệc xã giao cho nên hắn lấy danh nghĩa sinh viên trao đổi âm thầm mà đến, chính là muốn chuyên tâm dồn trí. Tống Thâm Nguyệt giải thích. Hà Biên Thu gật đầu một cái. Tháng máy đến, Tống Thâm Nguyệt liền cười mời Hà Biên Thu đến nhà mình. Sau khi Hà Biên Thu đi vào, anh nhìn quanh cảnh vật quen thuộc một vòng, uống ly trà, tiếp tục cùng Tống Thâm Nguyệt trò chuyện đơn giản đôi câu. Hà Biên Thu cảm thấy nếu anh lấy lý do điều tra tình trạng cuộc sống của nhân viên để tới, dù sao cũng phải ra dáng một chút. Anh liền hỏi Tống Thâm Nguyệt một vài vấn đề, ví dụ như kế hoạch nghề nghiệp, mức lương có thể được nhận. Còn có mong đợi loại hình gì? Chủ đề không khỏi liền chuyển sang hướng nghiêm túc, Tống Thập Nguyệt nghiêm trang ngồi thẳng người giống như một thí sinh, trả lời trôi chảy chính thức tất cả vấn đề của Hà Biên Thu. Hà Biên Thu càng hỏi càng cảm thấy xấu hổ, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, chu rượu rượu lập tức ngồi xuống, vừa đòi giày vừa hào hứng la to. Thập Nguyệt, hôm nay sau khi tan làm, tớ là người đầu tiên vào tới bãi độ xe đợi nửa ngày nhưng không thấy ông chủ đâu. Nghe nói hôm nay ông chủ mặc một thân âu phục cao cấp, định chế màu đen của Italy đẹp trai tận chân trời. Kết quả tớ không thấy được gì hết. Nghĩ tới anh ấy là lại muốn gào khóc rồi, hu hu rượu rượu. Tống Thập Nguyệt vội vã xông tới nhưng vẫn chậm một bước. Chu rượu rượu mang dép xong, cầm đồ vừa để dưới đất lên, đang cười với Tống Thập Nguyệt, kết quả chuyển mắt thấy được Hà Biên Thu. Lang cang. Bia Chu Dịu Diệu, Diệu mua đều rơi xuống mặt đất, còn có hai hộp cổ vịt tê cay. Hà, Hà tổng cũng ở đây. Chu Dịu Diệu lúng túng cúi đầu, vội tìm trên mặt đất có cái lỗ không để cô chui xuống. Ừ. Không ư còn tốt hơn. Chu Dịu Diệu nghe được tiếng ư này, trong lòng liền muốn tự tử. Hình tượng cô ở trước mặt Hà tổng toàn bộ đều bị phá hủy trong chốc lát toàn bộ quá trình chu diệu diệu đều cúi đầu hận không thể coi lại thành con rùa đen rốt cuộc chờ tống thập nguyệt tiễn hà biên thu về gào khóc ôm lấy tống thập nguyệt Xong đời tớ rồi hà tổng tới đây tại sao cậu không nói cho tớ biết vừa nãy cậu cũng không nhắc nhở tớ một tiếng đột nhiên đến chúng tớ gặp nhau ở dưới lầu hơn nữa tớ đã nhắc nhở cậu ai ngờ đâu cậu nói nhanh vậy chứ vừa vào cửa liền châm chọc hà tổng tống thập nguyệt vỗ vỗ đầu chu diệu diệu Xin lỗi, lần này không giúp được cậu rồi. Nếu không, thứ hai cậu viết đơn từ trước đi. chu Diệu Diệu lập tức buông Tống Thâm Nguyệt ra, chừng mắt nhìn cô. Cậu là đồ xấu xa, tớ sẽ không từ trước. Hiềm lắm mới tìm được công việc tốt như vậy. Nói mau. Cậu cầu kết với ông chủ từ lúc nào? Tống Thâm Nguyệt giải thích với chu Diệu Diệu, lần trước ông chủ tới điều tra chuyện sinh hoạt của nhân viên. Hừ, nghe có vẻ giống thật đấy, nhưng tớ không tin. Chu Diệu Diệu chỉ vào tống thập nguyệt Bảo cô khai báo hết nội dung vừa nói lúc nãy Tớ sợ rằng Ông chủ nhất định là bị sắc đẹp của cậu mê hoặc nhân cơ hội tới đây mập mờ với cậu Khai thật đi Mới vừa rồi hai người đã nói những cái gì Tống thập nguyệt vừa đem bia Bỏ vào trong tổ lạnh Vừa biểu môi ra hiệu Chu rượu rượu đi phòng khách Có quay video lại đấy Cậu tự xem đi Này cậu còn quay video lại Nhóc con còn muốn chơi xếp hình Ướt át trước cửa nữa hả khuôn mặt Chu Diệu Diệu ngay lập tức phát ra ánh sáng rực rỡ. Nghĩ bậy bạ gì đấy, con gái ở nhà một mình, dĩ nhiên phải có biện pháp bảo đảm an. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net